Ta có thể tước bỏ thân phận ngược yêu sư của ngươi. Ngươi cùng mèo yêu này, hôm nay ai cũng đừng nghĩ có thể sống. Lâm Hạo Thanh cầm kiếm chỉ vào tuyết tam nguyệt. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Tuyết tâm nguyệt cười lạnh một tiếng. <cười> cơ hội này ta không cần. Tuyết tam nguyệt mặc dù đã suy yếu nhưng lời này nói vô cùng rõ ràng.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 Vậy thì đừng nhiều lời nữa Kỷ Vân Hòa Hôm nay ngươi dám cản ta Đến người ta cũng giết Kỷ Vân Hòa nhìn Tuyết Tam Nguyệt Nàng làm sao có thể không hiểu tâm tư của nàng ấy chứ Tuyết Tam Nguyệt biết hôm nay bản thân khó lòng rời khỏi người yêu cốc này Nên nàng nói câu đó để mọi người nghe Nàng đã muốn cắt đứt quan hệ với Kỷ Vân Hòa Để tránh sau khi mình chết Người yêu cốc vẫn truy cứu nàng Kỷ Vân Hòa cuộn chặt tay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 là giúp nàng hủy đi ngự yêu cốc. <cười> Lâm Hạo Thành cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng. Ngự yêu cốc mấy chục năm kiên cố, giữ phò yêu quái như người, nó muốn hủy liền hủy. Màn nay các ngự yêu sư mặc dù bị triều đình khống chế, phân bố ở đông tây nam bắc, nhưng ngự yêu cốc không giống ba nơi kia, nó được kiến lập không phải do ý của triều đình. Mấy chục năm trước, yêu ma quỷ quái ngang dọc trên thế gian, Một quỷ thi Loan điểu cực to sống ở trong cốc này để tránh yếu quái kỳ lạ này gây hạ cho nhân thế một vị đại ngự yêu sư liên kết với chính vị người yêu sư vang danh thiên hạ khác đem quỷ thi Loan điểu phong ấn lại hòa thành thập phương trận pháp chiến lập ng yêu cốc để trấn áp quỷ thi Loan điểu sau đó yêu ma quỷ quái trên nhân vàng giảm đi mà sau này triều đình dùng độc hành thương trưởng để khống chế người yêu sư biến ng yêu cốc thành công cụ cho triều đình khống chế các người yêu sư Hoàng gia lấy mô hình của Ngựa Yêu Cốc để tạo ra Ngựa Yêu Đài ở phía Bắc, Ngựa Yêu Đảo ở phía Đông, Ngựa Yêu Núi ở phía Tây. Phạm là những đứa trẻ có năng lực Ngựa Yêu đều bị triều đình đưa đến bốn nơi này, cách ly với phụ mẫu để thuận tiện cho triều đình cai quản. Cho đến hôm nay, cơ hồ không còn ai nhớ được ban đầu Ngựa Yêu Cốc làm sao xuất hiện. Mọi người chỉ biết bốn nơi này là ngục giam Ngựa Yêu Sư. Trong miệng Lâm Hảo Thanh, Ngựa Yêu Cốc kiên cố mấy chục năm,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 Hùng hăng chém về hướng ly thù. Kiếm khí hóa thành lưỡi đao, Sẽ rách hàng phong, Trực tiếp chém đến ly thù. Tuyết tâm nguy kinh ngạc, Muốn nâng kiếm đỡ nhưng bị ly thù giữ lại. Chỉ từ xa thấy hắn, Tựa như đỉnh núi bất động, Nhưng kiếm khí sắc bén ấy chém đến trước mặt hắn, Giống như đụng phải một bức tường vô hình. Chỉ nghe một tiếng oanh, Kiếm khí vỡ nát, Kỷ tức tan đi, Quét ngang qua người yêu cốc, Khiến cho khắp nơi đổ nát,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 Chương 12 thanh cơ Trên mặt tất cả mọi người, kể cả Tuyết Tam Nguyệt đều là sự sợ hãi Ai cũng không nghĩ đến, ai có thể nghĩ đến Nô lệ của một người yêu sư, mèo yêu ly thù này cư nhiên gan to tay trời Giảm đánh thức thanh vũ loan điểu Tuyết Tam Nguyệt, người còn đứng ngay ra đó làm gì? Lâm Hảo Thanh ngự kiếm, bay lên không trung Tạo ra kết giới che chắn bản thân khi cùng phong nổi lên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 Cô hiểu tin đứng bên cạnh nàng góp đến gãi đầu. Tạm nguyệt tỉ. Ây, chuyện khác không nói. Nhưng lần này là muốn thả Loan điệu xuất thế đó. Loạn điểu thoát ra, sinh linh đồ tháng đó. Tạm nguyệt tỉ sao để mặt mèo yêu làm chuyện sai trái này. Kỷ Vân Hòa lặng lặng nhìn tuyết Tạm nguyệt. Người. người khác không hiểu nàng ấy, nhưng mà nàng hiểu. Nàng ấy rất yêu ly thù. Giống như trong hí văn viết Một đời sinh tử.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 Thân hình của nữ thử thước tha, mà dung mạo, cư nhiên là giống tuyết tam nguyệt đến bảy phần. Đột nhiên Kỷ Vân Hòa chợt nhớ đến câu tuyết tam nguyệt từng nói, kháp tử cố nhân nguy hóa ra là có ý tứ này. Hóa ra đây chính là một cảnh kháp tử cố nhân nguy Trong lúc tất cả mọi người đều tập trung vào thanh vũ loan điểu, chỉ mỗi mình Kỷ Vân Hòa nhìn nơi tuyết tam nguyệt đang đứng. Trận pháp của Ly Thù nhạt dần, Sinh mạng của hắn cũng như vậy Hắn lặng lặng quỳ trên đất Ngẫn đầu nhìn mặt trời chói chang Cũng giống như đang nhìn tín ngưỡng của bản thân Hắn nhét môi cười Không giống như sinh mệnh đang điêu tàn Mà tự như nắng ấm tháng 2 Khiến cho bằng tuyết tàn chảy Hoa xuân nở rộ Tuyết tèm nguyệt sau lưng hắn Cũng đưa mắt nhìn ánh sáng ấy Nhưng trên mặt nàng không còn chút huyết sắc Cả gương mặt trắng bệnh sau khoảng mơ hồ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 Tiểu ly thù Nàng khẽ vuốt ve gương mặt hắn Tuyết Tam Nguyệt nhìn họ Hai yếu quái quen biết đã lâu Giống như cố nhân cách biệt nhiều năm gặp nhau trong chuyện Người lấy mạng cứu ta Tuyết Tam Nguyệt nhìn bọn họ Giống như nhìn thấy câu chuyện trong hí văn Ly thù đột nhiên vương tay Bắt lấy Tuyết Tam Nguyệt Trong lúc này không kịp phòng bị Bị kéo vào câu chuyện kia Hắn kéo nàng đến bên cạnh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 Vội ngựa kiếm về phía trước Càng đến gần ánh sáng ấy Tốc độ ngự kiếm càng chậm lại Suốt cuộc kiếm nàng dừng lại Nàng dừng trước mặt người cá Địa lao giam y đã trũng xuống dưới đất Bây giờ người cá này đang mắc kẹt ở trong khe rảnh Sông sắc vẫn còn đó Giam y ở bên trong Nhưng y không hề kinh ngạc Cũng không sợ hãi Thại nhiên ngồi trong lòng giam tối tâm này Đuôi cá xinh đẹp cực to tùy ý đặt trên đất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 đẹp đến lòng người mị hoặc. Người cá mượn sức nước, lờ lững như không trung, chậm chậm đến gần với cánh tay đang vươn ra của nàng. Nhưng y không nâng tay bắt lấy tay nàng, chạm đến ngón tay nàng đầu tiên là gương mặt của người cá. Y không buông bắt tay với nàng, trực tiếp cho đến cửa động, người mặt vô ý chạm đến ngón tay nàng. Khi nàng cảm thấy bản thân hình như đã chạm đến mạo của thần vực trên trời, tự nhiên có chút bất kính.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 Nàng hồi thần lại, ngự kiếm thay đôi chân mình. Nàng dẫm lên kiếm, quay đầu nhìn người cá một cái. Ngươi có thể tự trôi hay cần ta đưa ngươi? Người cá nhìn kiếm dưới chân nàng có chút suy tư, rồi vương tay hướng về phía nàng. Đại khái là, sức lực của y vẫn còn quá yếu, vẫn là có ý muốn nàng đưa y đi một đoạn. Kỹ vân hoa có thể lý giải được vương tay nắm lấy tay người cá. Y lập tức ngẫn ngươi.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 Nơi kỹ vân hòa cùng cười cá đang đứng Cũng chính là khe sâu mà ly thù phá vỡ Thập Vương Trận nứt ra Có thể mắc trận của Thập Vương Trận Ở dưới khe rảnh này Lúc này Lâm Thương Lan đang điều động Sức mạnh của Thập Vương Trận Mặc dù là để đối phó với Loan Điểu Nhưng sức mạnh của trận pháp tổn hại Cực lớn đến yêu quái Đi Cánh tay nàng lần nữa dùng lực Muốn kéo y lên kiếm mình Nhưng như cũ kéo không được Người rốt cuộc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 vốn không mong y sẽ trả lời. Nhưng cá Duy Ta Kỳ thật sự là cúi đầu nhìn nàng một cái, thân sắc trong đôi mắt cơ hồ là thành thật suy nghĩ về câu hỏi của nàng. Sau đó y mở miệng, có chút vụng về phách âm. "Cho thêm chút nước, có thể." Cơ nhiên mở miệng nói chuyện rồi, Kỷ Vân Hoa kinh ngạc nhìn y. Mà câu hỏi đầu tiên của y lại là trả lời vấn đề nhảm nhí này của nàng. Sau khi trầm mặc rất lâu,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 từ từ chui lên. Cẩn thận, nàng cao giọng hô một tiếng, ngư cá cúi đầu nhìn. Nếu như bây giờ y tránh khỏi đạo kim quang thứ hai, lơ lửng giữa không trung, thì Kỷ Vân Hoa nhất định bị đạo kim quang thứ ba cùng kết trúng. Hai ngón tay lạnh hóa kiếm, muốn tạo cho mình một lá chắn, nhưng lá chắn chưa kịp thành hình, nàng đã cảm thấy bọn họ đã ngừng lơ lửng trên không. Người cá này, người cá này, hư nhiên cũng định tránh khỏi đạo kim quang thứ hai.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 Người cá ôm kỹ vân hòa rơi vào ánh sáng của thạch phương Trần Vẫy cá cùng bóc nước theo họ từ khung trung rơi xuống Lần nữa rơi vào vực sâu vạn trường ở bên dưới chương 15 Lúc kỹ vân hòa tỉnh lại Nàng tưởng chừng như bản thân đã chết rồi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 Ừ, ngươi cá lại đợi một lúc. Thật là một pháp thuật vừa chậm vừa lâu. Kỹ Vân Hòa không nhìn được cười, cuối cùng thu tay, vùi đầu tìm áo ngoài trôi trên đất của mình. Sau đó kéo ra một sợi dây đưa cho người cá. Ừ, nơi này trải dài vô tận, trên trời dưới đất đều là một màu vàng. người giữ giúp ta một đầu dây, ta đi tìm nước, sau đó sẽ theo sợi dây này mà về. Ừ,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 Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ Tinh Thần Gấu nha. Cảm ơn các bạn và chúc mọi người ngủ ngon.